Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao xuống lo lắng nhìn gã Làm thế nào bây giờ? Mặt công chảy dài một cách cực kỳ thảm não Gã vén tay áo nhìn đồng hồ rồi lắc đầu Không khéo tối nay phải ngủ lại dọc đường Hơn 5 giờ rồi 5 giờ thì kể cũng còn sớm Nhưng giữa rừng thì rời tối nhanh lắm Chết! Ngủ giữa rừng thế này à? Anh, anh, anh tranh thổi anh, anh non lại xem thế nào Có chữa được không? công đau buồn, không tài nào chữa nổi đâu chị ạ. Tôi còn bao nhiêu việc trên huyện, chính tôi là, là cần phải về ngay đây này. Lam nhìn con đường đất vắng ngắt và chớp mắt hỏi: "Ờ thế, thế, thế từ đây về xã còn xa lắm không anh? Tôi tôi đi bộ được không?" Công nhấn mạnh: "Đi bộ thế nào được, còn xa lắm. Chị đi sáng mai cũng cũng không trở đến nơi mà nguy hiểm nữa chứ." Đàn ông thanh niên cũng chả ai dám đi bộ Ban đêm giữa rừng Khuống chi là đàn bà như chị Rồi gã chỉ lên xe Và não nụa than Chị với tôi thì đã đành rồi Nhưng mà khổ thân Là cái ông nhiệm nằm trên kia kìa Ôm đau như thế mà nằm lại ở đây Nhỡ có bề gì thì tôi ân hận cả đời Rồi công lại ôm đống búa kìm Trở lại đầu xe Vặn con ốc này đập bộ phận kia Tháo buji ra thổi phù phù một lúc Giáng điệu rất khẩn trương và nghiêm trọng Gã mở máy thử lại Chiếc xe ngoan cố không nổ Gã quay mani ven Vô ích Công nắm bàn tay đấm mạnh xuống nệ Để biểu lộ nỗi quất hận trong lòng Sau lưng gã Bệnh nhân lâu lâu lại chở mình hừ hừ dên Rồi lại thiêm thiếp liệm đi Bên ngoài trời tối dần Vẻ âm u bao trùm rất nhanh Đưa lại những cảm giác hoang mang bao phủ lấy lao Nàng vẫn ngồi yên lặng trên băng tài xế, mắt mở to nhìn ra phía trước. Công ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ gợi chuyện nhưng nàng chỉ âm ừ đáp lại, khiến gã không thấy hứng khởi. Mọi bắt đầu kéo ra từng đàn ùa vào trong xe thi nhau đốt, công luôn tay vỗ đèn đẹt, còn Lam thì cầm chiếc khăn nhỏ phe phẩy đuổi. Chỉ có ông lão nằm phía sau, chắc đã kiệt sức nên không có phản ứng gì trước sức tấn công tàn bạo của mỗi rừng công xuống xe, vòng ra sau, lôi chiếc thùng gỗ nhỏ mở ra, lấy màn và chiếc chiếu nhỏ bình thản bảo lam. Đàng nào cũng nằm lại, ngủ sớm đi chị ạ, ngồi mãi đây chỉ tổ trong mũi nó đốt thôi. Lam sáng mắt nhìn chiếc màn trên tay gã, cảm động vì sự chu đáo của công, nhưng sự mừng rỡ ấy kéo dài chỉ được một giây vì công đã nói ngay. "Chị ngủ tạm trong xe nhé, tôi căng màn nằm dưới đất cũng được." Rồi gã thản nhiên bước sang lề đường, chọn chỗ bằng phẳng trải chiếc chiếu xuống. Sau đó gã lấy dao chặt bốn khúc cây ngắn, cắm cọc, căng màn và hên hoang chui vào. Thái độ ấy làm Lam hết sức bực bội. Chiếc màn duy nhất kia đáng lẽ phải nhường cho bệnh nhân sắp chết đang nằm thoi thóp chờ mỗi đốt trong xe. Nếu không thì cũng phải đưa cho nàng mới phải. Đàn ông gì mà chẳng biết điều tí nào. Nàng thở mạnh, nghĩ xem nên làm cách nào để ngủ cho qua đêm nay. Hàng chục con muỗi đã chết trong tay nàng, những vết đốt trên hai vai, trên đùi, trên mông đang làm nàng hứa ngáy khó chịu lắm. Vì không ngờ trước chuyến này đi cho nên chẳng ai chuẩn bị hành trang mang theo, nàng cũng không có bộ quần áo nào để cuốn thêm vào mặt vào chân. Phía sau xe, ngoài ông già nằm chờ chết, còn lại toàn là gỗ tạp mà chuyến nào từ đồng cạn trở về. Công cũng được chỉ thị phải chất lên, làm chớp mắt muốn khóc, nhưng bóng công lại lồm cồm bò ra và đến bên nàng, nhế răng cười thân mật. <cười> Tôi nói đùa chị đấy. Tôi căng màn là căng cho chị, mời chị vào ngủ đi, người như chị ai lại nỡ để trong mỗi cán. Ờ ít ra cũng phải như vậy, Lam nguôi giận nói, hay là để cho bác nghiệm nằm màn mới đúng đó. Công lắc đầu lý luận Bác ấy ốm nặng lắm rồi chị ạ Mũi có cắn cũng chả biết được Thành ra có nhường màn cho bác ấy cũng phí đi Chả có lợi gì cả Mà chị lại không có cái nặng Tôi nói thật Mũi rừng độc lắm Sốt Z đấy chứ chả phải thường đâu Lam vẫn ngồi yên Mỉm cười trong bóng tối Nàng đáp Anh nói vậy thì cứ hẳn là biết thế Nhưng mà anh không có màn Mũi đốt anh rồi sốt Z thì sao Công tự hào nói Tôi là bộ đội chuyển ngành cơ mà Bộ đội thì ai chả có lần xuất xét Quen rồi chị ạ Công nài nỉ hai ba lần Lam vẫn cứ ái nái nghĩ đến ông già nằm phía sau Hai người ngồi bên nhau Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net